Hiện nay thiên hạ đang đại loạn. Công tử là một thư sinh yếu đuối, không nên đi lại bên ngoài. Ta khuyên công tử nên mau mau về nước. Mấy ngày sắp tới, nếu dọc đường gặp phải chuyện gì, công tử đưa cái thẻ tre này ra, không chừng sẽ có ích dài năm nữa, ôi, có thể mười uh, năm, hai mươi năm cũng không chừng. Khi nào công tử nghe thấy trung thổ là thái bình á, Thì hãy quay trở lại Thời thế này Mà theo đuổi công danh cũng vô ích Lại còn thêm quà nữa Trương Triều Đường xem kỹ Cái thẻ tre một lần nữa Vẫn không thấy chỗ nào kỳ lạ hay đặc biệt Chẳng không cung Nó có pháp lực thần bí gì Cho rằng đó chỉ là một vật lấy hên Bèn thuận miệng cảm ơn Rồi giao cho Trương Khang Cất vào trong bọc quần áo Ba người từ biệt ra ngoài Lên ngựa chậm chậm mà đi Quay về tới chỗ vừa rồi giao thủ với người họ chua Dương bằng cử thấy thanh cương đau vẫn còn dưới đất Phản chiếu ánh sáng lấp lánh Đi y nhặt lên, nghĩ bụng hey, Ta tự khoe mình là anh hùng tài giỏi, Nhưng khi lọt vào tay người ta Thì thật không đáng một phát đánh rắm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 Trương Triệu Đường nói Tài hạ và vị bằng hữu này Đang phải đi gấp đến Quảng Châu Chắc không lên đỉnh thanh phong được Người họ hoàng lộ vẻ hơi giận Y nói hey, Ba ngày nữa Đã là 16 tháng 8 rồi Bọn Tài hạ từ ngàn giảm xa xôi Cũng cố đến việc đông này cho kịp Còn các vị đã đến đây rồi Sao không lên núi Lên núi để làm gì 16 tháng 8 là ngày gì?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 xin thỉnh giáo tôn tín đại danh các hả thư sinh kia đáp tại hạ họ tôn tên trọng thọ trương triều đường chắp tay nói ngưỡng mộ đã lâu tôn trọng thọ hơi mỉm cười đi vào trong ăn cơm tối xong dương bằng cử khẽ bảo trương triều đường người thư sinh họ tôn này có vẻ rất có quyền thấy trước công tử nên qua đó nói chuyện một chút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 Ai cũng ra vẻ đánh quen trăm trận Sương gió đã nhiều Hai người trương dương sợ sinh sự chuốc quả vào thân chỉ chốc lát đã trở về phòng Không dám ra ngoài nữa Suốt ngày cứ phải ăn đồ chai Dương Bằng Cử âm thầm thoá mạ <cười> còn bà nó Chắc là bọn cường đạo này Chết sạch tổ mười 18 đời rồi Bắt lão gia an toàn Những thứ rau xanh Đậu khô nhạt thích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 Tôn trọng thọ vượt qua mọi người, tiến lên phía trước, cầm lấy bài văn tế, giọng giạc đọc linh. Dương bằng cử thì không hiểu lời văn nói như gì, còn trương triệu đường càng nghe càng kinh hãi Văn tế sôi sụt phẫn nộ, chửi bọn thác tử mãn thanh đến mức như dội máu chó lên đầu. Đối với hoàng đế sùng trên đương Triều cũng chẳng nể mặt tí nào.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 Ngay cả liệt tổ liệt tông của sùng trên hoàng đế đương thời cũng bị lôi ra, thoá mạ, vô cùng thống khoái. minh thái tổ thì giết hại từ đạt lưu cơ là những vị công thần. Thần tông thì làm thu thuế má, chà đạp ba tánh. thi tông thì chỉ thích dùng bọn hoàng quang, ẻo lả những bậc quân tử thanh cao trong triều, không bị chém đầu, cũng bị giam vào ngục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 Công trọng thọ sai người đem văn phòng tứ bảo ra, lại nói tại hạ mời trương huynh lên núi, Chính vì muốn mượn bạc tay tài tử hải ngoại, Diễn tả cho quân nghiệp viên đốc sư, Càng thêm sáng tỏ, Khiến mọi người trên thế gian, Đều biết viên đốc sư mắc nạn hàm quan, Cả thiên hạ đều phẫn nộ, Trung thổ hải ngoại đồng mối bi ai, Đám bộ hạ cổ này của đốc sư viên sùng quán ít kỷ một phen Mong trương huynh thông cảm trương triều đường bây giờ đã hiểu tại sao họ tôn mời mình lên núi nhưng nhất thời không biết phải làm gì viên sùng quán bị triều đình xử tử đúng là do hoàng đế sùng trinh hồ đồ ngu xuẩn không biết phân biệt người trung kẻ nịnh nghe lời sàm tấu của bọn gian thần và thái giám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 Còn chuyện từ gian thì sao rồi? Người nông phu họ nghe đứng dậy lên tiếng. Thàm giang tặc đã bị la thàm tướng xử tội ở triết vàng mấy tháng trước. Còn xử gian tặc thì mười ngày trước bị tại hạ đuổi kịp ở Triều Châu. Thủ cấp hề từ đó ở đây. Nói xong, y sách một cái bao giải dưới đất lên, lấy ra hai cái thủ cấp. Đại điện xôn xao người thì cất tiếng quang hô...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 Nên phái tài hạ đến đây bái tế trước linh vị, Đồng thời gặp gỡ quý vị một phép Tôn trọng thọ nói Xin đà tạ thịnh tình của giường tướng quân Tài hạ họ tôn Tên trọng thọ Người trắng trẻo nói Thì ra tướng quân là em trai của tôn tổ thọ tướng quân Tôn tướng quân đánh bọn thác tử mà trận vong, Bọn tài hạ vô cùng kín ngưỡng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 Mọi người thấy chàng tay không mà bị hai địch thủ giáp công Lập tức bảy tám người xông lên cứu diện Không ngờ gió công của thiếu niên đó không phải tầm thường Tay trái chàng dậy ra như gió Thi triển cầm nã thủ Tứng vào cổ tay của tên râu vàng Đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải chia ra Đâm tới cặp mắt của tên mặt trắng Hai chiều này phát sau nhưng đến trước Lập tức ép địch thủ phải lùi hai bước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 Lửa bắn tứ tung Cổ tay tên mặt trắng bị chấn động Trật khớp Hụ bút tuột luôn khỏi tay Thiêu niên mặt đen cười dài một tiếng Đưa tay phải túm lấy ngực áo của hắn Xách bổng người lên Còn tay trái nắm lấy thắt lưng của hắn Hai tay chàng gian ra Cái quần tên mặt trắng bị tuột xuống Roạt một tiếng Hạ thể lõa lộ Mọi người còn ngạc nhiên